Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hàng 5 giờ chiều, nàng đến một con phố nhỏ gần Trangetown. Hảo nhìn lại số nhà rồi xông vào võ cửa, không có ai trong nhà. Hảo hồi hộp, chớp mắt lo lắng, ngồi biệt xuống thềm chờ đợi. Chiều xuống dần, phố xá ngập tràn xe cụ, khác hàng hoàn đảo nhỏ Hảo vượt từ giá sáng nay. Hảo đứng dậy lang thang ra khu phố chính, con đường quen đơ san sát những cửa tiệm, nhà hàng, màu sắc quen thuộc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 như uống nhầm liều thuốc bùa yêu của phù thủy. Lúc nãy khi vừa quẹo xe vào sân, nhìn thấy Hảo trong ánh đèn pha, Đảm đã giật mình thẳng tốt và yên trí được gặp lại hàng sau hơn nửa năm xa cách, bây giờ chỉ thấy có Hảo. Đảm nhớ, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net